Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mày nhờ cậu giúp một tay Vũ kết mới có thể thoát khỏi tay thần chết Anh vẫn làm bộ dáng Ôn hòa săn sóc Giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra Không, không cần khách khí Nhằn lập khai cô ý Tránh khỏi ánh mắt của anh Lâu đạo nằm phòng độ quân tử bao nhiêu Thì càng khiến trong lòng cô Thêm ái nái bấy nhiêu Trong miệng lầm bầm tiếng cảm ơn Cô cuối đầu yên lặng để anh hộ tống cam on co cui đau yen lang đe anh ho tong roi đi Đình Vũ Tiến vốn dĩ muốn đi cùng chăm sóc cô Lại bị chồng kéo trở về Đừng quên nhớ lung tung nữa Để Lưu Đạo Nam sẽ chăm sóc em ấy Biết tiết mục tình yêu còn chưa kết thúc Anh sẽ không thể để vợ yêu của anh xông pha trọng mặc Chầu bỏ đánh nhau rồi mũi chết Trần lý này ai ai cũng hiểu Đình Vũ Tiến lập tức chuyển đổi mục tiêu Nhàn Lộc Hải, Anh nói rõ cho tôi Anh cùng với Tiểu Kết là có quan hệ gì Cổ đối với huynh đệ của Nhan gia, hoa tâm cổ cải này từ trước đến giờ không có một chút tình cảm, không ngờ được Vũ Khiết lại có thể cùng Nhan Lập Khải có nhân quan hệ mập mờ. Sợ em gái bị thương tổn tình cảm, cô cũng không thèm để ý đám người vây xem, thẳng tay muốn Nhan Lập Khải nói rõ chi tiết. Chứng kiến bóng lưng của Vũ Khiết và Lưu Đạm Nam dần dần khuất xa, Nhan Lập Khải chỉ có thể đau lòng nhìn, cũng không thể làm gì, càng không thể mang cô về bên cạnh anh. Cô đã là bạn gái của người ta, không còn là người phụ nữ của anh. Người ta không quay lại, đạp anh đã rất khách khí. Lại đến vừa rồi mới hai người còn ôm ôm ấp ấp, ăn ủi nhau trước mặt mọi người. Tùy nói là không kìm hãm được, nhưng khẳng định đã đà tương sâu sắc trái tim của người anh em kết nghĩa của anh. Tình yêu cùng tình bạn xông đột, càng sẽ làm nhiễu loạn tâm trạng đã nặng nề sẵn của anh. Nhờ mặt, anh không nói một lời. Không có tâm tình để ý tới lời tra khảo của Đinh Vũ Thiến. Nhàn Lập Khải, nói chuyện với anh đó. Đinh Vũ Thiến sốt ruột mà thúc giục. Đừng như vậy. Nhìn ra trong lòng của Nhàn Lập Khải đang rối như tơ vò. Diệm Trọng Y liền vội vàng kéo vợ yêu lại, ngăn cô tiếp tục chất vấn. Có chuyện gì sao hãy nói đi, hiện giờ không phải lúc. Bắt thình linh đứng dậy, Nhàn Lập Khải trầm mặc cất bước rời đi. Hiện trường bốn nhân vật kia đã đi mất. Hiện nhiên không còn kịch vui nào xảy ra. xề dạo bàn tắn xong thì mọi người nhanh chóng tản đi. Không ai để ý đến người làm chuyện ác. Từ đầu tới cuối vẫn cúi gặm mặt né tránh. đường tĩnh tĩnh. Lưu đạo nam bư một tách trà nóng cho vô kết. Sau khi cô thay quần áo lại còn nhẹ nhàng xoa bà vai đau nhức của cô. Có khả hơn một chút nào không? Có chỗ nào không thoải mái thì nói ra cho anh biết. Anh giống như là chỉ quan tâm tới sức khỏe của cô. Còn đối chuyện vừa rồi mới xảy ra. Cũng không hỏi thăm lấy một chữ. Em không sao, bây giờ có vẻ tốt hơn rồi. Cô lắc đầu một cái, đôi mắt nhìn chăm chăm vào sàn gỗ trơn bóng, tự hỏi phải giải quyết vấn đề tình cảm nan dài của bản thân ra sao. Cô nên làm gì bây giờ? Cô đối mặt với Lưu hạo Nam như thế nào bây giờ? Anh đối tốt với cô như vậy, nhưng mà hồi báo lại anh. Cô nhăn mày rồi không chịu được mà âm thầm thở dài. Cô vẫn cho rằng mình có thể dứt bỏ được nhăn lập khải tiếp nhận một người khác. Nhưng chuyện mới phát sinh vừa rồi khiến cho cô ý thức được sâu sắc. Mình căn bàn là không bỏ được. Anh vẫn xoan dứt trong lòng cô không chịu rời đi. Mà tình cảm của mình đối với anh là đáy rối. Chém không đứt, nhổ không được. Cô sao có thể ôm ấp tình yêu với một người đàn ông khác rồi lại tiếp tục qua lại cùng với Lưu Đạo Nam. Như vậy đối với anh là vô cùng không căng bằng. Trái tim thiện lương của anh lại đổi được một cuộc lừa gạt của cô Cô sao có thể nhẫn tâm như vậy được cơ chứ? Cô không thể tiếp tục như vậy. Cô phải dừng lại trò lừa đào vô tình của mình lại. Thẳng thành. Có lẽ là biện pháp cứu chữa tốt nhất. Đạo Nam à, em... Cô ngồi thẳng lại rồi xoay người đối mặt với anh. Có chuyện gì thế? Anh dịu dàng cất tiếng hỏi. Em, cái đó... Đầu lưỡi đột nhiên thắt lại. Cô muốn nói rồi lại thôi. Thì ra thẳng thắn, nói thì dễ... Mà làm được thì lại vô cùng khó khăn. Đồn giản một câu em không yêu anh, chúng ta không thể tiếp tục. Cô lại không có cách nào mở miệng. Em muốn nói cái gì? Trái lại anh vô cùng tỉnh táo, vô kết ấp ứng mà nói. Anh không có điều gì muốn hỏi em sao? Được rồi, nếu trực tiếp không dùng được, vậy thì rán tiếp diễn thảo vậy. Em hy vọng anh sẽ hỏi gì? Anh hỏi ngược lại cô. Cô hít một hơi thật sâu dường như đã ra quyết định. Anh không hỏi em chuyện của em và nhân lộc khải sao? Cho dù là chuyện gì, chỉ cần anh hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. .net.